32 bình của Tố Tố không đến nỗi nghiêm trọng Luôn mấy ngày cô viện trưởng đều có đến thăm nàng và chích thuốc Đến sáng thứ tư nàng đã dậy và đi lên xuống lầu Bà Hùng rất hài lòng Bà không nghe nàng đề cập đến cơ thực nữa Nên bà rất yên tâm Sau khi cô viện trưởng chích thuốc cho nàng xong Lão đi xuống lầu Hùng xuống trưởng mời lão dùng điểm tâm Lão lắc đầu nói Tôi đã ăn sáng tại nhà rồi Chỉ muốn bạn một vài câu chuyện với anh thôi Được rồi Chúng ta ngồi lại bàn này Vừa uống vừa bàn công việc luôn thể Trưa nay tôi có việc cần phải đi Đại Bắc Khu đông Phượng ngồi xuống Trong khi Hùng Kiến Phương dùng điểm tâm Lão tỏ vẽ lo ngại nói Chắc đi Đại Bắc để ra mắt tạ đống sự trưởng hả? Lão Hùng ngực đầu nói Hai hôm nay đối với tôi rất quan trọng Chỉ cần ông ấy bỏ vốn đầu tư Chẳng những qua cơn ngạc của tôi hiện giờ Mà tương lai sẽ phát triển mạnh lên nữa Mấy hôm nay chúng ta đều bận rộn, không rảnh được để bàn dài chuyện cần thiết. Tôi với tả đỏng sự trưởng bàn luận rất tốt. Tôi có đề cập với ông ta một dự án khuếch trương. Ông ta tỏ nhiệt tâm, dài tán đồng kế hoạch của mình. Dường như ông ta đã đánh điện hai lần về hương cảng để tính toán với người phụ trách. Tạm xem như trên nguyên tắc đã đồng ý. Chỉ chờ bên hương cảng trả lời thì ký giao kẹo. Kính mừng anh, đó là một tin tức tốt. Nhưng trước khi chính thức ký giao kèo, mong sao tình hình đừng đột biến thành linh. Cũng ước mong sao đừng có bàn tay phá hoại nhúng vào Khi nắm được giao kèo, chính thức thì mới thấy khỏe được. Kiến Vương tài ngoại giao của anh rất giỏi, mình tin rằng không thể xảy ra vấn đề gì đâu. Lão Hùng thở ra, lắc đầu nói. Anh Đông Vượng, chúng ta cùng người nhà, anh hiểu rõ tôi hơn ai hết. Sự thật về khó khăn chỉ có mình biết. Hồ Kinh Lý rất tháo giác. Ông ấy thầy tôi mà giải quyết nhiều vấn đề quan trọng Riêng anh giải quyết cho tôi cũng không ít Thật tôi vô cùng cảm tạ Giữa chúng ta là một Hà tất phải nói những lời cảm tạ Khi y viện của mình có việc khó khăn Thì anh cũng sẵn sàng giúp đỡ Chứ khác diện nhau Trong lúc hai lão đang chuyện trò Tố tố từ trên đi xuống Gián điệu của nàng cho thấy Bình đã giảm đi rất nhiều Cơ thể có vẻ hồi phục Nhưng gương mặt nàng vẫn xanh xao Tinh thần có vẻ ế oái Khu viện trưởng nhìn thấy nàng nói Tố tố sao cháu không nằm nghỉ xuống đi sớm làm gì Tố tố vẻ nũng niệu nói Cháu thấy hơi đói chưa biết mình có ăn gì được không Cháu cần ăn gì cũng được Cần nhất là ăn những món dễ tiêu hóa Ngủ và uống nước nhiều càng hay Đôi mắt nàng hiện rõ niềm hy vọng Ngày mai cháu khỏi chích thuốc hả bác Theo tình hình hôm nay Thì ngày mai cháu khỏi cần chích nữa Cảm ơn bác Tố, tố vừa xuống đến đang được sự bàn toán của hai lão nhân nhưng hai lão đã bàn luận rất nhiều rồi hôn xưởng trưởng sắp đi Đ Bắc khu viện trưởng cũng sắp đi y viện để giải quyết các công việc thường xuyên khi cũng đi đến bệnh viện với lão khu trên đường đi bỗn nhiên lão hỏi mấy hôm nay khi không gặp bân bân hả vì rất ngạc nhiênàng chưa biết viện trưởng hỏi điều này với ý nghĩ gì chàng không biết né tránh thế nào chỉ trình bày sự thật cho lão nghe Mấy hôm nay cháu không gặp Bân Bân Nhưng chiều hôm qua cháu cùng đi ăn cơm với Bân Bân Khu viện trưởng lộ vẻ chú ý hỏi À Phi với Bân Bân chia tay nhau từ lúc nào? Gần 8 giờ Sau khi dùng cơm xong Bân Bân cho cháu biết Cô có hẹn với bạn Chỉ mình cháu về nhà bác Hùng Khu viện trưởng trầm ngâm trong suy nghĩ Dường như có điều gì khó chịu cho ông Vì lát sau lão hỏi Trong mấy ngày qua Dường như Phi thường gọi điện thoại Về nhà tìm Bân Bân Mấy hôm nay cháu với nó không gặp mặt nhau có phải cho đêm cháu đi tìm tố tố mà xảy ra hiểu lầm nhau không Phi nhận và phải cũng vì đêm đó cháu đi tìm tố tố mà bân bân không dự ý hiện giờ sự tình đã qua rồi khu viện trưởng chú ý hỏi nó không nói lại với bác cũng không nói với má nó nhưng bác vừa nhìn qua đã hiểu ngay bởi mấy hôm nay bận dịu diệt nên không có dịp nói chuyện với bân bân cho nói với nó là việc đã qua, Nó có nghe theo lời cháu giải thích không Phi gật đầu chết tin như vậy Được vậy thì rất tốt Chẳng qua vì sự thật tình của cháu Mà phải chịu điều phiền phức Bác sẽ trách nó điều này Phi tỏ vẻ thành khẩn Thưa bác xin bác đừng trách bân bân Vấn đề này tại cháu lỗi lầm trước Nếu trước khi đi tìm tố tố Cháu nói rõ thì đâu xảy ra chuyện gì Được rồi Cháu không biết má của bân bân Đang lo lắng gì nó Đêm qua bân bân không về nhà Thì cháu chia tay với nó cho có hỏi nó hẹn với ai tại đâu không thì bỗng nhiên kinh ngạc tại sao bân bân lại không về nhà cô ta đi đâu chẳng lắc đầu nói bân bân không có nói đi đâu thì cháu nghĩ có thể cô ấy bị bằng hộ cầm lại nhà chơi khu viện trưởng không nói gì chàng cũng không biết lão có tiếp nhận lời chàng giải thích không chàng sức thấy sự quan tâm của vợ chồng lão hùng đối với tố tố cũng như vợ chồng lãokh khu đối với bân bân Phận làm cha mẹ ai cũng vậy, nhưng bưng bưng không về nhà có khác hơn tố tố. Có lẽ ở nhà bạn học chơi hơi trễ nên nàng không dám về một mình. Nhà bạn học cũng không có điện thoại nên không thể gọi về cho gia đình biết. Sau khi đến y viện, Phi và cô viện trưởng không nói gì thêm, nhưng chàng thường khó yên trong lòng. Chàng nhớ ra khi chàng vào bưng bưng chia tay, nàng dường như có điểm kích động, cũng như có việc gì muốn nói thêm với chàng thì rất an năng, mình không hỏi nàng hẹn với ai và nơi nào. Tôi Thiếu chàng cũng biết nàng đi đâu, để nói rõ cho gia đình yên lòng. Tuy nhiên, vì phải gác qua chuyện đó, bởi có một chuyện khác cần lưu ý gấp. Tại y viện, chàng là một người rảnh nhất, chàng không có một công tác nào đặc biệt. Khi đến y viện là chàng lật báo ra xem, bởi chỉ hôm nay có một tin đặc biệt đối với chàng. Về tình xã hội nơi Trăng với đề tự rất lớn. Đó là tin trương lập dân tiếp đãi các ký giả. Dân trả lời rất dài về tin tức chiếc phi cơ ngộ nạn tại đầu viên hồi năm qua. Trương Lập Dân đã trưng bày ra chứng cứ, khi đó Sở khí tượng Đài Đầu viên chứng minh ngày đó khí tượng rất xấu và người phụ trách phi cơ tại phi trường Mã Công báo cáo bộ máy của chiếc phi cơ đã bị hư hỏng. Hai sự kiện này đã chứng minh lục cơ thực và chàng không chịu trách nhiệm. Trong phần cảm ơn, Trương Lập Dân vô cùng cảm tạ các y sĩ trong y viện hết lòng giúp đỡ chàng. Chẳng những trị bệnh mà còn giúp cho chàng trở về với sự thật, khiến cho anh được mạnh lành mà đồng nghiệp của anh là cơ thực cũng được vui cười nơi chính suối. Đặc biệt là hai y sĩ tên là Lê Dịch Phi và Quảng Thiên Phú, nhất là y sĩ Lê Dịch Phi giúp đỡ cho tinh thần chàng hồi phục rất nhiều. Cô ký giả phổng vấn đầu đuôi sự kiện phi cơ ngộ nặng Chàng giải thích khi được cứu sống Đương nhiên chàng đã biết hệ thống điều chỉnh cao độ đã hư hỏng đến mức độ nào Chàng chỉ tự nhận kỹ thuật mình non kém Nên hại cơ thực và nhiều người khác Do đó chàng quyết tự mình gánh chịu Để cho cơ thực và công ty nhẹ phần trách nhiệm với khách hàng Nhưng từ khi chàng ra khỏi y viện Biết hệ thống của phi cơ hương như thế Chàng bên nhờ một người bạn rất già về kỹ thuật có kinh nghiệm nhiều giờ bay để hỏi thử thì anh ấy cũng nói nếu gặp trường hợp như vậy thì cũng đành bó tay vô phương cứu vãn. Cô ký giả nói: biết phi cơ hư một hệ thống, tại sao cơ thực lại còn gắng gượng bay để gây ra tai họa?" Trương Lập Vân giải thích: "Cơ thực đúng là một phi hành viên có trách nhiệm, chẳng ai biết tình trạng khốn khó đó, nhưng hiện tại chẳng có chiếc phi cơ nào tại phi trường, hành khách cũng không đồng ý trả giá. Trong lúc đó khí hậu có phần tốt nên cố gắng bay về đến đại Bắc để sửa chữa khi đến đại Bắc được sở khí tượng tại đây cho biết trên đường bay không có triệu chứng xấu nào xảy ra nào ngờ sau đó 20 phút khí hậu đột nhiên biến đổi đến gây thành tai nạn thương tâm cho chuy bay điều đó Tra nhận chính mình đã phải chịu tất cả trách nhiệm theo ý kiến tối hậu của Trương lập dân chà không có dụng ý g gặpp ký giả để loan báo những sự kiện trên, Bởi nó sẽ có ảnh hưởng đến nghiệp vụ và công ty hàng không Nhưng gần đây chàng đã báo cáo sự thật đến công ty hai lần Chẳng những người có trách nhiệm của công ty không kể đến Trái lại còn đổ lỗi cho nhân viên phi trường mã công Do đó chàng buộc lòng phải trình bày sự thật trên mặt báo Chàng không hề cố ý gây khối dễ cho công ty để sinh phục chức lại Cũng như không đòi hỏi một điều kiện gì Ước vọng của chàng là làm sao cho những người trong công ty biết rằng chàng và bản chàng hết lòng hết sức nhưng không thể thoát khỏi tử thần. Chàng hy vọng từ nay các đồng nghiệp đừng khinh khi chàng cũng như những người đã chết, đó là nguyên nhân chàng phải gặp gỡ cái ký giả báo chí hôm nay. Sơ kỳ xem xong bài báo, vì có cảm giác cuộc họp báo này sẽ gây dư luận rất lớn với đại đa số quần chúng, chàng thầm nghĩ Chắc chắn lão Khương Lao khi xem xong bài báo Lão khó ngồi chém chệ trên ghế mà tự đắc Nhưng chàng có điểm không được vui Trước khi Cao Gia Toàn và Trương Lập Dân họp báo Không cho chàng hay Đương nhiên chàng đồng ý cuộc họp báo đó Nhưng phải cho biết trước để báo cáo với khu viện trưởng Nghĩ đến đây chàng vào bệnh viện tìm Trương Lập Dân Nhưng cô y tá trực đã nói Trương Lập Dân được xuất viện hôm nay Nghe vậy vì không mấy vui lòng Chàng đi tìm Phú, đưa tờ báo vào tay cho Phú và nói Anh Phú, anh biết việc này không? Phú xem sơ qua, rồi xuất tờ báo ra nói Biết rồi, việc này xảy ra hồi chiều hôm qua Phi tổ vẻ không vui nói Thế mà đến khi xem báo, mình mới rõ việc vừa xảy ra chứ Phú vừa cười, vừa kéo Phi ra khỏi phòng bệnh nói Tiểu Lê, mấy hôm nay nhà ngươi bận vấn đề của bân bân Chắc chắn nhà ngươi nhức đầu chống mặt chịu không nổi Làm sao mà biết được Trương Lập Dân xuất hiện hồi nào mình cũng không biết Nhà ngươi đừng lo Điều này không phải chúng ta làm lỗi đâu Chiều hôm qua Cao Gia Toàn và Trương Lập Dân Có đến tìm mình Họ cũng tìm nhà ngươi Đến mình gọi điện thoại tìm khắp nơi Không biết nhà ngươi đi đâu Nhưng anh ta lại cần gấp xuất diện Mới khổ cho mình Điều đó nếu mình đáp ứng theo lời của viện trưởng Cho Trương Lập Dân xuất diện nên báo cáo cho ông hay trước chứ Xin lỗi Nhà ngươi không có nói lại cho mình nghe Bởi tình hình nghỉ hôm qua rất đặc biệt, cơ gia toàn vội vã đến tiệm Trưng Lập Dân, vì lão Khương Lao đã hay biết mọi việc, nên lão lập tức uy hiếp một số người trong hãng, phải ký tên đứng về phe lão, bằng không sẽ bị khai trừ. Thời giờ rất cấp bách, do đó bọn họ quyết định phải xuất viện gấp ngay chiều qua, đồng thời gọi điện thoại mời một số đồng ký giả đến họp báo. Mình nghĩ nếu nhà ngươi có mặt tại y viện, chắc nhà ngươi cũng tán thành việc làm của họ. Vì thế mình phải báo cáo cho y sĩ trưởng nhiệm Y sĩ cho phép họ xuất viện Sau khi họ xuất viện rồi Thì mọi hành động của họ Đâu cần phải qua y viện nữa Sau khi nghe xong vì thấy mình sư sức Chàng nói Được dễ cạn hay Phú đâu biết Sau khi mình xem báo xong Trái tim muốn nhảy ra ngoài lồng ngực Hôm nay họ lại đến tìm Phi Bọn họ muốn mời tất cả các y sĩ Để tỏ lòng biết ơn Họ mời đái tiệc thì không cần thiết Nhưng bọn họ nhóm họp tại đây thì hay lắm Phú cười cười nói Việc đó thì khỏi nói Bọn họ định chừng nào đến đây Hôm qua Cao Gia Toàn nói Chiều nay sẽ dắt Trương Lập Dân đến Thế là mình chờ họ đến Chiều nay tôi cũng rảnh Phú cười cười hỏi Tiểu Lê chiều hôm qua công việc thế nào Phi cười theo Cũng tốt lúc đầu nàng giận dữ Sau đó cũng tiếp nhận lời của mình giải thích chắc là nàng chiếu nhiều điều quấn thị của nhà ngươi hả? Phú Lâm rồi, anh không hiểu nổi bâng bâng đâu. Tính tình nàng rất thẳng, dễ hiểu lầm, tự ái cao, hay giận, gàn bướng, nhưng rất phục thiện, khi nghe giải thích rõ thì biết nhận sự thật. Phú cười cười nói: vậy thì hay biết mấy. Vì muốn dẹp sự hoài nghi của mình mà nói cho Phú nghe." Cha nhận thấy nàng còn có chuyện muốn nói với chàng. Thêm vào đó, đêm qua nàng không về nhà. Tuy chàng cho rằng nàng ở tại nhà bạn học Nhưng chàng không yên lòng Những sự kiện này khiến cho lòng chàng súng sang nên muốn hỏi ý kiến phú Nhưng chàng nghĩ tới nghĩ lui mãi Mà chẳng nói ra lời Hơn nữa điều này chỉ là việc riêng giữa chàng và nàng Không thể có người thứ ba biết Phi vừa rời phú Thì một cô nữ công nhân tại văn phòng đến nói Thưa Lê Y Sĩ Có điện thoại cho ông Phi nói nhanh Cô biết từ đâu gọi đến không Nơi nhà của Hùng Sướng Trưởng Xin ông đến tiếp sẽ rõ Phi chỉ ở một tiếng Sau khi cô công nhân đi rồi Bỗng nhiên Phú nói Tiểu Lê, mi hãy mau đi Chắc có gì đã xảy ra cho Tố Tố rồi Phi hoài nghi hỏi Tố Tố lại xảy ra chuyện gì nữa Trong khi mình rời khỏi nhà Thì cô ta vẫn mạnh khỏe mà Phú đưa cao tờ báo nói mi hãy mau đi Nhất định nàng đã xem thấy bài báo rồi Tình hình có thể xảy ra nghiêm trọng Phi như đã tỉnh ngộ chàng gật đầu Tính đến văn phòng xem xe của viện trưởng nếu còn thì mượn đi cho mau Nhưng chàng chưa đến văn phòng thì tâm thần đã thấy đôi phần an ủi Như chàng nhớ ra tố tú đã nói với chàng tại Bích đàm Biếu lộ tâm trạng cho chàng biết rõ cơ thực đã chết thật Nếu thế bây giờ nàng có xem thấy báo chí chàng nữa thì cũng chẳng đáng lo Tuy việc đó đối với nàng là một điều xúc động mạnh nhưng chưa đến nỗi là nghiêm trọng chê nhất định gọi điện thoại để biết tình hình. Người từ đầu dây bên kia là bà Hùng, khi nghe tiếng chàng, giọng bà gấp rút. "Cháu phì đó à, xin cháu đến mau chút. Có phải hôm nay tối tối xem thấy bài báo hả bác? Phải rồi, nó khóc dữ lắm, cứ gọi tên cháu mãi. Được rồi, cháu sẽ đến ngay bây giờ. Cháu hãy mau đến giúp. Bà nó cũng không có ở nhà, mình tôi chưa biết phải làm sao. Xin bác đừng lo." Chuyện này đối với Tố Tố không hại gì. Xin bác chứ để cho Tố Tố ra đi. Vậy lát sau cháu sẽ đến. Bác mong sao cháu đến càng sớm càng tốt. Sau khi phi buông điện thoại xuống. Phương tử đến tìm chàng cho biết. Khu viện trưởng cho mời chàng. Chàng biết là không ngoài việc vừa qua. Vấn đề này là ngoài ý muốn của chàng. Nếu khu viện trưởng trách chàng thật thì rất oan. Sau khi chàng đến. Quả nhiên thấy khu viện trưởng để tờ báo trên bàn. Lão chỉ tờ báo hỏi. Dịch Phi có biết vấn đề này không? Nhờ anh Phú nói thì cháu mới biết, chiều hôm qua, trước bận đi trường học, cô viện trưởng đôi mày nói: Thiên Phú đã cho Trương Lập Dân xuất viện hả?" Phi gật đầu, và đem chuyện từ đầu đến lúc gặp Phú rồi tường thuật lại, lão nghe rõ bèn gật đầu. Cái cậu xử sự không lầm lối, tôi không phải gặng hỏi về trách nhiệm do ai, tôi chỉ biết các cậu làm việc rất chu đáo. Hơn chiều hôm qua, Tôi và Phi không có mặt tại đây Nhưng muốn hành động điều gì Cũng phải thông tri cho tôi biết Phi sẽ thấy lão viện trưởng nói rất phải Nếu chẳng biết trước sự kiện này Sẽ báo cáo cho viện trưởng biết Phú làm việc rất chu đáo Tại sao việc này anh ta rất lơ mơ Lão gắt lại chuyện này nói Tố tố vừa tìm Phi Cháu nên đi mau Dân Bác Hùng cũng vừa gọi điện thoại cho cháu Cháu cũng hứa sẽ đi ngay Phi bảo lão trường lái xe đưa đi Nếu cháu thấy cần xe thì cứ để đó mà dùng Cháu không cần xe Chỉ cho cháu đến nơi là xong Nếu tố tố có xảy ra chuyện gì Hãy gọi điện thoại cho tôi biết Trước 12 giờ tôi chưa rời y viện Phi vân lời ra khỏi cửa văn phòng Lão khu bảo phương tử nhận chuông Gọi phú đến Phi biết lão gọi phú đến Để nghiên cứu tình hình của Trương Lập Nhân. Dân Dân tuy đã xuất diện Nhưng còn nhiều việc liên quan đến dạng Chắc còn lắm phiền phức nữa Trừ khi công ty hàng không công khai nhìn nhận trách nhiệm về tai nạn vi cơ, bằng không đôi bên khó tránh khỏi lôi thôi, và có thể lôi nhau ra pháp định, đến lúc đó y viện cũng phải lên tiếng.